Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới gọi taxi Trước khi đưa khái vào bệnh viện Bà mẹ cầm cẩn thận lục túi và lục bóp Lấy hết tiền ra Đồng thời tháo luôn cái đồng hồ Rolex đắt giá Mà người ta biếu khái trong một chuyến thanh tra Chẳng phải vì bà có lòng tham Lúc đó bà chỉ muốn cất dùm khái Để chờ gã bình phục trở về với con gái bà Nhưng rồi gã không trở về Bà đành tịch thu tất cả những thứ ấy, bán dần mà ăn. Cảnh nhà nghèo tống mẹ quá con côi Bà chấp nhận cho con gái bà làm bé Tất nhiên chỉ vì cần giải quyết đời sống kinh tế hàng ngày May mà con bà chưa có bầu Nên bây giờ chia tay Khái cũng đỡ gian sợ Khái có điện thoại đến một lần Dục cầm trả xe và đồng hồ cho Khái Bó tiền mặt hai mẹ con lục trong túi áo túi quần hôm ấy Thì Khái sẵn sàng tặng cầm Nhưng xe thì Khái phải lấy về Nhớ lời mẹ dặn cầm bảo Khái Xe với đồng hồ của anh em giữ đây này Anh khỏi bệnh đến mà lấy Chứ em vắt mặt đến nhà anh làm sao được Để vợ anh nó xé xác em ra hay sao ờ, Mà anh nhắm là anh sắp khỏe lại chưa Khái run run cảm động nén tiếng thở dài Thật ra thì trong thâm sâu Khái gọi cho cẩm không phải để đòi lại đồng hồ và xe dream Ngồi quạnh hưu trong xe lăn Khái thấy nhớ cẩm tha thiết Nhất là lúc này Hương lại hay vắng nhà Khái chỉ muốn nghe lại giọng nói của người tình Và duy trì thiện cảm của cầm Mặc dầu chẳng biết duy trì để làm gì Cầm không thể đến thăm Khái được Dù Cầm muốn Còn việc đòi xe Thì Hương và Xuyến đã đích thân đến một lần Nhưng hai mẹ con Cầm nhất định không trả Chẳng những không trả Ngay sau khi Hương về Mẹ Cầm lập tức gọi người đến bán Để tránh lôi thôi về sau Cái lúc mà Cầm bảo Khái là xe và đồng hồ của Khái Nàng vẫn giữ Thì thật ra cả hai thứ ấy đều đã không còn Khái run run bảo Cầm Ừ, thôi em cứ giữ đấy đi nhé. Khi nào tiện thì anh đến lấy. Anh nhớ em quá, chẳng đêm nào anh ngủ được. Cầm thấy tội nghiệp đành nói thật. À, em thấy thì anh nên quay về với chị Hương đi. Chị Hương là người tốt đó. Anh đừng nghĩ tới em nữa. Em chúc anh mau bình phục. Rồi cầm đột ngột gác phôn. Khái ngơ ngác u sầu, dươm dươm nước mắt, lăn xe ra góc cây, ngồi suy gẫm về tình đời đen bạc. Hôm sau, nhân cả nhà đi vắng, Khái lại điện thoại cho Cầm để tâm sự. Nhưng Cầm không có nhà, bà mẹ nói thẳng là xe Trim đã bán rồi. Đồng hồ Rolex cũng không còn nữa, Khái chóng váng giật mình, khá lâu mới hỏi lại. Ừ, bác, bác ơi, xe của cháu đứng tên cháu mà Cầm nó bán làm sao được? Bà mẹ Cầm tặc lưỡi đáp Ôi trời buổi này khó khăn gì cái giấy tờ, muốn giấy gì mà chả có. Thôi, cậu nghỉ cho khỏe đi nha. Dứt lời bà gác máy. Thế là kể như xong. Từ nay Khái nên quên hẳn cái hình ảnh mượt mà của cô gái tuổi đôi mươi. Từng ôm ấp Khái gần 2 năm. Và tiêu của Khái khá nhiều tiền. Đau đớn nhất là lần đầu tiên qua điện thoại. Khái như nhìn thấy hiện ra trước mắt. Cái thái độ đổi trắng thay đen của bà mẹ. Bà không còn khúng đúng đối với Khái như thủa Khái chưa thành phế nhân. Giọng nói của bà hôm nay chẳng những lạnh nhạt mà còn nghênh ngang. Hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.